Khi mà một cái niệm thiền não nào nó khởi ra Rồi chúng ta tư duy Dùng chánh kiến, chánh tư duy Chúng ta tư duy trên cái niệm ấy Để mà xả tâm Và khi chúng ta đã xả rồi Thì một lát cái niệm này nó lặp lại Cái này là do tưởng nó lặp lại à, Thì lúc này nếu mà nó lặp lại Thì chúng ta ta ý rằng là Thôi Ta hiểu rồi, ta biết rồi Tâm này hãy bắt đầu Hoặc là mình tác ý câu là Tâm này hãy an trú thánh im lặng Tâm hãy an trú thánh, thánh im lặng Tâm hãy à, hãy an, an trú thánh im lặng Hoặc là câu như là Hãy Chú uhm, Hãy an chú tâm Hồi nãy là Hồi nãy an chú yeah. nhất là à, Hồi nãy là ai <cười> uhm, an chú An chú Rồi cái câu 2 Hãy chú tâm Khánh niệm là Chú ý uhm, Hãy chú tâm Còn hồi nãy là an chú được khác Còn hồi là Hãy chú tâm thấn nghiêm lặng. Chú Chú ý, chú ý. à. Rồi câu thứ ba là hãy chú định tâm thấn nghiêm lặng. Thế thì trường ngọt của của con như vậy đó. Khi mà trong đó Nó điểm ra cái câu điệp Phật Mình biết rằng đó là do tự Đức điệp Tại vì trước đây mình niệm Phật đó, Lâu dần rồi nó quen Nó quen cái hành động bây giờ nó, nó lặp lại Ngay cả như những người mà tu theo mắt lão. Người ta không có biết kết xã tâm đó. À mỗi khi càng thọ gì nó đến Họ tác ý tâm bất động thanh trải ta tác ý thời gian là cái tự nó tác ý ra luôn nó tác ý luôn đó là ma rồi thì lúc này là Phật dạy chúng ta để mà khắc phục cái niệm này á thì nó cũng đơn giản thôi là mình tác ý bằng ba câu hướng đó hoặc là mình nói rằng thôi ta hiểu rồi cái này là do tự nó tác ý ra ta biết rồi ta không sợ nữa nó đơn giản vậy thôi cháu đi trên. Đó. Cái tưởng mình nó giao cảm hai phần, thầy vừa nói, những chuyện gì mà nó đã qua nó sẽ nhớ lại. Ví dụ bây giờ ngày hôm qua nha, chúng ta thấy cái cảnh gì đó. À, hôm nay mình ngồi lại tự nhiên trong trong tưởng mình đó, nó nhớ lại cảnh ngày hôm qua. Cái gì nó nhớ đi. Tưởng mình nó nhớ. Còn ý thức mình nó lại cái biết thôi ở đây chúng ta phân tích cái này nha để mình hiểu. Ý thức mình á nó là chỉ biết trực quan. Những cái gì nó đang diễn ra thì nó biết. Ví dụ bây giờ nè, mắt mình nó thấy mọi cảnh vật à, xung quanh nó nó biết hết. Thì ý mình nó làm chủ với mọi cảnh vật xung quanh. Hoặc tay chúng ta nó đang nghe cái tiếng gì đó, ta đang nghe nó biết thì ý chúng ta nó làm chủ trên cái của ý thức đó. Hoặc là ý, ý thức chúng ta nó đang suy tư phải không? Nó đang suy tư à, những cái điều mà mình hiểu biết. đó là ý thức mình. À. Còn nếu mà trên ý thức này mình không suy tư mà mình ngồi như thế này, này ngồi ví dụ bây giờ thân tâm mình nó đang thanh tịnh trạng lạc của sự, nó đang biết trạng thái an lạc của sự. Có nghĩa rằng là cái ý thức mình nó đang biết cái trạng thái thanh tịnh trạng lạc của sự, đó là chánh niệm tỉnh giác. Đó là thức đó. Hoặc là mình ngồi đây, mình đang biết hơi thở ra vô nhẹ nhàng Đó là tỉnh thức Hoặc là khi mình đi, ấy, mình đang biết hành động đang đi Đó là tâm đang tỉnh thức Khi mà chúng ta đang tỉnh thức và trách niệm tỉnh giác Trên mọi hành động mà đang đi á Thì tự nhiên cái trong đó nó có cái niệm nó khởi ra Cái gì nó khởi vậy? Tưởng nó khởi ra đó Cái này là tưởng nó khởi ra Tưởng nó giao cảm các hành nghiệp nhân quả trước đó và sau đó Chứ không phải là ý thức của mình đâu <cười> Ý thức của mình nó đang biết một hành động của nó mà Ví dụ bây giờ mình đang đi Mình biết mình đang đi nhẹ nhàng Hoặc là mình ngồi mình biết hơi hở nó ra vô việc này Nhưng mà tự nhiên là cái cái điểm nó, trong đó nó sợ ra đó là Ngày xưa Đức Phật này dùng cái từ là Nó có hai phần Nếu mà cái tưởng này nè, Nó sẽ ra những cái niệm như là Niệm thiện đi Nó nhớ về Pháp tu nè, Nó nhớ về truy khí giải thoát à, Nó hiểu biết về các Pháp là vô thường Thì cái niệm này á, Nó thuộc về là niệm thiên. thiên Đó Niệm thiên á Hoặc là chư thiên, niệm thiên đó nha à, Còn trong cái tưởng này Nó sẽ ra những cái niệm mà tham Niệm sơn, niệm si ấy, nhớ lại cái chuyện gì mà trước đó xảy ra Nó nhớ lại cái hoàn cảnh mà đau khổ Nó làm cho mình lo lắng, sợ hại Thì cái điểm ấy là niệm tham sắc riêng si. thì Đức Phật nói rằng Cái điểm ấy là niệm ác ma À, là như vậy thôi Phật tử mình hiểu chỗ này chưa? À, khi mà chúng ta sống bình thường Trên cái trạng thái chánh niệm tỉnh giác hoặc là tâm tình thức. Ví dụ bây giờ, mình ngồi đây mình vẫn đang biết mọi cái cảnh vật xung quanh nó đang tình thức đó. Tai mà nó đang nghe, mắt mình nó đang thấy. Mọi cảnh vật xung quanh đó, nó biết một cách như vậy. Đó là chánh niệm tình giác. À, thì tự nhiên mình đang ngồi thanh trả ngàn lạc vô sự như vậy. Trong đó nó khởi ra cái niệm. Nếu mà cái niệm thiện nó, nó nhớ về những cái gì mà trước đây mình nghe, nghe Pháp đang bạn nghe quý thầy giảng cái này cái này thấy không? Thì cửu trong ý mình á, tưởng mình nó hiểu ra cái cái cái đó. Cái niệm ấy là mình ghi. Mà khi nó gửi ra cái niệm này, mình cũng vẫn hiểu nó luôn nha. Lúc này là ý thức chúng ta nó làm tổ cái niệm tượng này. À. Các cử mình lắng nghe ý này để biết cái cách xả tâm. Khi mà một cái niệm tưởng À, gọi là vọng tưởng nó khởi ra cái điều thiện đó. thì lúc này chúng ta cũng phải dùng trí tuệ của mình gọi là ý thức mình làm chủ cái gì luôn nếu mà cái điểm này cái điểm này cái điều thiện này đó, nó còn là khổ mình khổ người khổ chúng sinh đó, thì mình hiểu rằng à cái điểm này là phải sống à ví dụ bây giờ vừa khởi cái điểm là à thương con đi cái điều cơm là cái thiện đó. Ví dụ bây giờ con tử mình nghĩ nhớ đến con, nghĩ nhớ đến cha mẹ, mình biết là sống làm sao đi mà tốt với họ. Cái niệm ấy vẫn là đi thiền. Nhưng mà trong đó trí tuệ mình hiểu rằng à vợ chồng con cái cha mẹ nó là do nhân quả. Nó là các pháp vô thường. À, bây giờ gặp nhau là duyên mà nợ. À bây giờ mình muốn À, chuyển cái nghiệp ái thí sử này Không còn bị ràng buộc trong nhân quả cậu thầy Thôi phải biết thương yếu quả tha à, Thấy không Có nghĩ rằng Mình vẫn nghĩ đến người hoàn cảnh gia đình Cha mẹ anh em Để mình sống đạo đức với họ Thì trên cái cái điểm này á, Thì chúng ta cũng phải có trí nữa à, Nếu mà không có trí á, Thì mình thương là thương cái kiểu mà ràng buộc Nó làm cho mình đau khổ <cười> Thấy không Còn đằng này á Thì nó vừa khởi cái điểm thương đó Nó nhớ về gia đình cha mẹ anh em Nhưng mà trong đó Ý thức mình nó có trí tuệ Nó phải hiểu rằng à Ta biết rồi Cha mẹ nó là nhân quả Nó là do duyên duy nghiệp Duy nợ tạo nên Bây giờ mình muốn chuyển cái gì? chuyển duy nợ này Không còn bị ràng buộc, đau khổ, ái cái xử này nữa Thì mình phải biết Tương nhiên là tha thứ Đừng có Phiền não với họ nữa Và mình biết rằng Một lúc nào đó Nó cũng sẽ vô thường ngoài gì đó Cái pháp là vô thường mà Đừng nó chấp Nhờ trí tuệ này Mà nó giúp cho chúng ta Ràn tổ cái niềm thiện này Cho nên cái niềm thiện này Khi mà nó khởi ra Nếu mà nó còn ràng vụ Làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh thì chúng ta phải tư duy, tư duy cho thấu đáo để hoạt sạc cái sự ái kiếp sự này đó chúng ta gọi là cái điện viện là như vậy thì lúc này là tư duy nhanh con sẽ nhắc lại cho con thưa hỏi thầy, chúc đạm thầy con không biết là tình trạng của con như thế này con dùng cái từ là vô phí có đúng không ạ Tức là bình thường khi con đạt điện, con đưa gì thì con bịch thức, con tỉnh ký như thế này nè mình hiểu nó mới đúng cái vũ ký có nghĩa rằng nó nó là trạng thái giữa ý thức và tự thức à lúc này cái cáiụ ý thức của mình nó mờ nó không còn nhận biết các pháp xung quanh đó à thường ý thức chúng ta nó làm chủ là các căn Ví dụ bây giờ mắt mà nó nhìn thấy nó biết Đó là ý thức mà nó làm trụ tay mình nó nghe nó biết mỗi mình nó gửi nó biết nó biết nó tỉnh ra gọi là tỉnh thức còn bây giờ là 6 căn của vàung quanh đó à nó vẫn hoạt động bình thường nhưng mà ý thức mình nó mở nó giống như cái người mà lái xe cái người lái xe thấy không tay của họ thì đang cầm, đang cầm vô lăng mắt của họ nó đang thấy con đường nhưng mà ý thức mình nó, nó mờ, nó không làm chủ được. À, thì cái người này á nếu mà họ kéo dài cái cái, cái trạng thái này, họ không có tỉnh ra đâu. Vì trong tức tắc là cái trạng thái vô ý nó xuất hiện ngay. Nó xuất hiện một cái gì hết. À, nó dễ đưa đến cái trạng thái này cho mình. Việc mình ta. thí dụ bây giờ một cái người đó họ đang ngồi, nó rơi vào trạng thái vô ký chỉ cần một cái tiếng động nhỏ thôi. Người này sẽ tỉnh bình. Tại vì lúc này đó cái vùng à, cái vùng giữa cái tự thức và ý thức của mình đó, nó không có phân định rõ ràng. Đúng ra nó rất còn tưởng luôn đó, rất còn trạng thái như viên ngủ luôn đó, thì không sao. Hoặc là nó ở trên cái trạng thái cái thức chúng ta nhận biết thì không sao. Mà nó giữa cái danh giới, danh danh giới đó dưới cái ý thức và tự thức nó không có phân biệt phân định rõ ràng. Gọi là nó nó mờ. Nó không nhận ra nó. Nhưng mà lúc này là cái tâm mình nó rất là mạn cảm. Cái bộ ý thức này gọi là vô kiến nó mạn cảm Chỉ cần một tiếng động nhỏ Để là tự mình, mình cái đường mà đánh xe. chỉ cần một một dây hai dây vàng dễ kê cái này multim à họ đợi, em đó nó l Lecture với Bộ Ngọc để precon Hospital Hon